các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. việc mở túi chỉ có một chiếc đèn bàn sáng một bóng dáng mảnh khảnh nằm trên bàn làm việc ngủ mê mái tóc đen nhánh được khéo léo búi lại bằng một cây bút máy trên đỉnh đầu có mấy sợi tóc rối tung phu xuống bờ vai trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô đột nhiên động một cái cô dần bình tĩnh giấc dư ngấn từ chúng cẩm lên lộ ra một gương mặt trai xoan chẳng nõn thành tú một cặp mắt to sung mũi thẳng tắp Cộng thêm một đôi môi hồng Xem ra là một mỹ nhân Chỉ tiếc Lương nhậm tuyển đáng chết Lại lên giấu với phụ nữ Cô nghiền răng nghiền lợi Từ đôi môi ướt át đỏ mộng phát ra tiếng Đôi mắt sáng ngỏi hiếp lại Thành một đường ngang Xác khí kinh người Và hư về trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn Vốn đoàn tràng diễm lệ Cô giơ đầu lên Nhìn đồng hồ treo tường Xác định mình đã ngủ gục 25 phút Thêm 5 phút nữa Thì anh ta sẽ đến trễ Mỗi lần làm trầu làm ngựa giúp anh ta để cho anh đi phòng lưu khoái hoạt, anh tốt nhất lên đến đúng giờ, bằng không tôi nhất định sẽ để cho anh rất khó coi. Dương Yến Thư vẫn hận mở miệng. Cô quay đầu nhìn, Cự Trình vẫn không nhúc nhích, giống như cánh cửa kia có thù với cô. Hai mắt vì nhìn chăm chú một điểm quá lâu nên cô cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác hoa mắt qua đi. Khi mắt khô phục lại bình thường, nàng khì thế của bản thân lên. Dương Yến Tử à, Dương Yến Tử Cô điên hay là ngu ngốc? Lần nào cũng như vậy Cô không khách khí nhức tay tự gõ lên đầu Giống như đang trừng phạt sự ngu xuẩn của mình Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc Cô liên tiếp gõ lên đầu mình Xuống tay không chút lưu tình Đau đớn truyền đến Nhưng cũng không cách nào giảm thấp sự buồn bực trong lòng Cô mẹ mỏi nằm xuống mặt bàn thờ dài Một lần rồi là một lần Cô luôn trách mắng bản thân Nhưng cứ như vậy cô biến mình Là một người phụ nữ đáng bị khinh thường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 Mỗi đêm đều chuyên đến những giọng nói Cao thấp khác nhau Đứng dân gì kiểu Mỹ khác nhau để lại cho cô ấn tượng sâu sắc Đã từng Cô thận trọng nói với mình Chẳng qua là đã từng Cô đã từng dùng động với anh Nhưng lúc bọn họ trở thành hàng xóm so với nhau Tình yêu này cô đã cho tàn tiêu từ lâu Mỗi ngày đều chạy theo đưa đón Nói lời ngon tiếng ngọt Mỗi người phụ nữ đều vì anh mà điên cuồng Càng làm cho cô xem thưởng tất cả Người đàn ông kia Quả thật là một Mỹ Nam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 Cô không để mình lộ ra sự vội vàng Vẫn để mặt mình trong đồng giấy vẽ Đã ngủ còn gọi tôi tới Lương nhậm tuyển tức giận Gó đầu cô thật mạnh À Sư nghiến tự ôm đầu Đau đến kêu thành tiếng Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bàn làm việc ngửa lên Này Sao anh đánh mạnh vậy Nhìn trên trán cô thể có dính tờ giấy vẽ Lương nhậm tuyển không để ý đến Nắm cầm cô nhẹ nhàng lung lay Nhìn đôi môi đỏ mọng này kém miệng nhỏ nhắn rất mê người Nếu như lời nói có thể dịu dàng một tí Sẽ tốt hơn đấy Anh quý coi thường tờ giấy vẽ trên mặt cô Đúng trọng tầm cho lời khuyên Sư nghiến tử tức giận Kéo tờ giấy xuống dừng đôi mắt giận dữ nhìn anh Chẳng lẽ bị anh gõ vào đầu Tôi còn phải tươi cười Nhỏ giọng dịu dàng cảm ơn anh sao Sư nghiến tử đè ném giọng mình nhỏ hơn Mắt tỏ lại chặt hơn Đòn lấy đôi mắt đang đằng đằng sát khí Tức giận kia Lương nhậm tuyển không nghiêm túc cười cười Lại nói đôi mắt này Thật là tròng sáng động lòng người Hảo quàng buồn phía Anh quý nói sang chuyện khác Nếu như không có những lời nói tức giận kia Vậy thì thật làm cho đàn ông chết mê chết mệt Ngay cả tôi Cũng phải quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô Lương nhậm tuyền Dương Yến tử dùng sức đẻ tay anh ra Không muốn bị anh đùa dỡn Trò siếc này Anh dùng với những người phụ nữ khác là được rồi Ít dùng những loài ngon tiếng ngọt với tôi Hại tôi hơn nửa đêm nổ ra gà đầy ra đất lương nhậm tuyền nghe vậy cười ha ha tôi cảm thấy tính khí của cô ngày càng tệ phải không anh dựa lưng vào bàn làm việc của cô bày ra tư thế mề người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện